Tựa như không có chịu bóng tối ảnh hưởng. Lý mộ thi triển thiên nhãn thông liền thấy rõ tình hình trong hang động. Bọn họ đi ở trong một thông đạo chật hẹp. Thông đạo này cực kỳ chật chội. Chỉ chứa được có mấy người đi thông. Một mình ngô ba có thể mang thông đạo chặn lại hết rồi. Hai bên thông đạo có dấu vết tương tự đào chém, rìu bổ, cẩn thận phân biệt. Sẽ phát hiện ra những cái dấu vết này đều là năm đạo chính tệ. Càng giống dùng móng tay để mà cào ra. Càng đi vào bên trong, mặt đất liền trơn ẩm, mọi người bước chân cực nhẹ. Cái tiếng giọt nước trên vách đá rơi xuống, rõ ràng có thể nghe thấy. Đi tiếp, không biết bao xa, Ngô Ba chợt dừng chân, thản nhiên nói. Có thi khí, quả nhiên ở đây. Tần sư huynh vẻ mặt ngân trọng nói. Thi đàn hẳn lỡ ở phía trước rồi, bây giờ dương khí thịnh nhất, chúng nó hẳn là đang ngủ sai rồi. Mọi người phải cẩn thận một chút, nhất định phải thu điểm khí tức, đừng đánh thức bọn nó. Ở trong cái loại thông đạo chặt hẹp này, người tu hành không thể phát huy toàn bộ thực lực. Mà cái đám cương thi mình đồng gia sắt, hơn nữa hung hãn không sợ chết, có thể tạo thành phiền toái không nhỏ cho bọn họ. Mặc dù biết cương thi không nghe được thanh âm, Lý Mộ vẫn thả nhẹ bước chân. Đi tiếp về phía trước hơn 100 bước, trước mắt đột ngột thoáng đảng, Thông đạo quanh cò khúc quỷ này thông hướng lên một cái huyệt đạo thật lớn. Bốn phía huyệt động còn có thông đạo khác, không biết thông hướng nơi nào. Lý mộ không biết huyệt động này rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng mà dưới thiên nhãn thông, đứng thẳng trong huyệt động này là thi thể rầm rạp. Hắn nhìn mà da đầu phát tê. Những thi thể này ít nhất cũng có hơn một trăm, mặc quần áo rách nát trên người tản ra thi khí nồng đậm. Lý mộ kịp thời ngừng thở, tránh cho bởi vì hút vào thi khí mà trúng độc. Ánh mắt trong thi đàn nhìn quét qua một cái, lý mộ nhíu mày. Bóng tối ảnh hưởng rất nhỏ đối với hắn. Dưới thiên nhãn thông hắn có thể thấy rõ ràng. Hang này mặc kệ là sát sóng cấp thấp hay là kiêu cương, trong cơ thể của chúng nó đều không có phát lực. Lão Dương đã từng nói cường thi cấp thấp tiến hóa chủ yếu dựa vào chính là tinh huyết cùng phát lực. Chẳng lẽ lão Dương sai rồi sao? Không đúng, Tùy trong cơ thể tuyệt đại đa số cương thi đều rộng tuế, nhưng mà mấy con kiêu cương chính giữa, trên người tản mát ra phách lực mỏng manh. Ảnh mắt của Lý Mộ tiếp tục nhìn quét qua. Ngay sau đó, sức chú ý của hắn liền bị bóng đen ở trên khối đá lớn chính giữa huyệt động hấp dẫn. Không chỉ là gì trong huyệt động này, toàn bộ cương thi đều là đứng, chỉ có nó là nằm. Còn bởi vì trong cơ thể của nó tràn ngập phách lực nồng đậm đến cực điểm luôn. Những cái phách lực kia ở trong mắt Lý Mộ cực kỳ lóng lánh. Mà theo ngực nó phập phòng, phách lực số lượng không nhiều lắm trong cơ thể mấy con kiêu cương kia cũng đã rời cơ thể, tiến vào trong cơ thể của bóng đèn kia. Lý Mộ rốt cuộc đã biết vì sao mà trong cơ thể toàn bộ cương thi đều không có phách lực tồn tại rồi. Bởi vì phách lực chúng nó... Đều đã bị cương thi trên tảng đá khổng lồ kia hút hết rồi Cương thi đó Mặc dù lâm vào ngũ sai Nằm ở đó Cho lý mộ áp lực Cũng cường đại hơn So với trương lão nhiên ngoại lúc trước Tầng sư huynh Nhìn cái tảng đá lớn trung tâm huyệt động Khẽ biến sắc Thấp giọng nói Không ổn Thực lực của thi này Cho dù không có bằng phi cương Cũng là phi thường tiếp cận rồi Mọi người thu liễm khí tức Đừng có đánh thức nó Dưới tình huống bình thường, mặt trời chưa lặn, nó không có dễ dàng thức tỉnh. Hắn từ trong lòng lấy ra một sấp bùa đã sớm chuẩn bị tốt nói. Đây là định thi phù, chúng ta định cương thi khác trước, cuối cùng hợp sức đối phó với con trên tảng đá kia. Một khi mà tình huống có biến, lập tức rút lui, ở nơi này động thủ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Trong tay của Lý Mộ cũng chia được mười mấy lá bùa, trên phù luật này là một phù văn phức tạp. Phía dưới, viết mấy chữ to, đại tướng quân đến dậy. Tập tính của Cương Thi là ngày nghỉ đêm ra, thừa dịp chúng nó giờ phút này, lâm vào ngủ sai. Trước, vô thành, vô tức, định thân thi đàn. Lại liên thủ, đối phó con Cương Thi có thành tựu kia trên tảng đá, miễn cho lát nữa có thể đánh thức thi đàn, mang bọn họ dày ở đây. Cương Thi ở trong thi đàn tuy thực lực không cao, nhưng mà số lượng thật sự quá nhiều. Sau khi mà thức tỉnh Có thể mang đến phiền toái rất lớn cho bọn họ Lý Thành, Ngô Ba Cung Tần, Sư Huynh Chỉ cần nâng tay Lá bùa liền có thể chuẩn xác Dán trên trán những con cương thi kia Một chiêu này thật ra Đã đề cập đến thần thông Khống vật chiêu lai nhĩ khứ Lý Mộ tạm thời còn không biết hắn chạy bên cạnh thi đàn Mang từng lá bùa Dán trên thân thể cương thi Nhưng mà sức chú ý của hắn luôn luôn ở trên thân con cương thi chính giữa kia. Cái con cương thi đó hấp thù pháp lực của toàn bộ cương thi ở đây. Nếu có thể rút được pháp lực của nó, hắn có thể một hơi ngưng tụ phách thứ tư. Thậm chí còn có thừa không ít, có thể chia cho liễu hàm yên cùng giản giảng. Lý mộ nín thở tập trung tinh thần, nghiêm túc dán bùa. Nhìn từng cương thi trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Mấy tháng trước, những cương thi này đều là cùng với dân chúng chu nguyện sống sờ sờ có thể an ổn bình tĩnh sống cả đời, bây giờ lại biến thành tà dật không quỷ thức, như yêu mà không phải là yêu, như quỷ mà không phải quỷ. Thế giới yêu quỷ hoành hành lần này, đầu tiên trước mặt Lý Mộ triển lộ sự tàn khốc của nó. Tuy trong lòng cảm khái, nhưng bây giờ không phải lúc thương hại. Lý Mộ lắc lắc đầu, cầm lấy một lá bùa cuối cùng khi muốn dán ở trán một cương thi Đôi mắt nhắm chặt của cường thi kia bỗng nhiên mở ra. Trong bóng đêm trước mắt hắn xuất hiện hai cái luồng ánh sáng xanh lét. Hầu như trong cùng tích tắc, Lý Mộ ở các phương hướng bên cạnh hắn đều cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Lý Mộ không có kịp nghĩ nhiều, mang một lá định thi phù cuối cùng trực tiếp dán trên trang của mình. Mỏng vuốt sắc bén của mấy con cường thi chung quanh dương về phía hắn bỗng nhiên dừng ở không trung. Chúng nó mang theo bản năng cảm nhận được, phía trước có thứ khiến cho chúng nó không vui, hơn nữa sợ hãi. Lúc này, cương thi bị định thân ở trong thi đàn chỉ còn có một nửa. Sau khi mấy con cương thi lý mộ nơi này bị đánh thức, trong quyết động thật lớn dưới lòng đất, đột nhiên xuất hiện mấy chục đôi mắt xanh lét. Những cương thi kia chưa bị định thân, chịu khí tức mấy con cương thi này dẫn đường, đồng thời đã thức tỉnh rồi. Chương 135 Biến cố, mà trên cái tảng đá lớn kia chính giữa hoạt động, bóng đen ngủ sai nọ, khí tức cũng trở nên cực không ổn định, tựa như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Hơn 10 con khiêu cương thức tỉnh trước hết. Trong huyệt động này, bọn nó tựa như có thể cảm ứng được mọi người tồn tại, lập tức liền hướng 5 người bổ nhào đến. Sát sóng còn lại cũng thành thể bao dày, dây mọi người cùng một chỗ. Huyệt động này tuy là không lớn, Nhưng mà dưới lòng đất tối tăm lại tràn ngập thi khí Ở nơi này chiến đấu cực kỳ bất lợi đối với bọn họ Mà đối với những cương thi này lại không có bất cứ ảnh hưởng nào cả dị biến đột nhiên xảy ra Sắc mặt tầng sư huynh biến đổi hẳn Đồng thời lập tức nói Nơi này không phải là chỗ động thủ Mọi người rút lưu trước Dứt lời hắn liền dẫn đầu lao về phía cửa động Tuệ diễn tiểu hòa thượng theo sát phía xa của hắn Trên hai chân của Lý Mộ Thần Hành Phù chợt lóe hào quang Thân thể của hắn liền hóa thành một tàn ảnh Nhanh chóng tới gần phương hướng cửa động Lý Thanh Quay đầu nhìn thoáng qua Thấy Lý Mộ cách cửa động tuy xa Nhưng mà lấy tốc độ Thần Hành Phù Trước khi những cương thi dây lại Đủ để an toàn chạy thoát Nàng một kiếm bước lui hai con khiêu cương Lắc mình tiến vào thông đạo lúc đến Quay đầu lại nói Đi mau Tốc độ của Lý Mộ một lần nữa đẩy nhanh cửa động nhảy mắt là đến nhưng đàn lúc hắn chuẩn bị tiến vào cái thông đạo kia trước bất bỗng nhiên tối sầm một bóng người thật lớn trước hắn một bước đã tiến vào Ngô Ba dành trước để mà tiến vào cửa động thân hình nhảy mắt tạm dừng cái tạm dừng này rất là ngắn ngắn đến mức lúc bình thường có thể xem nhẹ nhưng mà thời điểm mấu chốt này lại ép thân hình của Lý Mộ cũng không thể không có hiện ra tạm dừng ngắn ngũi mà cái tạm dừng ngắn mũi này Đủ để mấy con khiêu cương đuổi kịp. Đường phía trước đã bị ngô ba chặn lại Lý mộ ngửi thấy thi khí nồng đậm Từ phía sau phun trào Tiếp tục ở tại chỗ này Căn bản chính là tìm chết Hắn chỉ có thể hướng một bên quay cuồng né tránh mấy con khiêu cương công kích Bóng người ngô ba Sau một cái tạm dừng liền lắc mình vào thông đạo Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lý mộ chưa thể thoát đi Hai con kiêu cương đánh về phía hắn Mấy con khác nhanh chóng đuổi theo vào thông đạo. Lục tục có thi đàn đã tràn vào thông đạo, giờ phút này lại xông vào. Trước sau kẹp đánh nhất định chỉ có con đường chết. Hai tài của hắn nhanh chóng kết ấn, một tia sét màu trắng trói mắt mang toàn bộ quyệt động chiếu sáng lên. Lại chưa bổ trúng bất cứ con hiệu cương nào. Lấy thực lực của Lý Mộ hôm nay, lôi pháp có thể phóng ra đã phi thường khó có được. Khiêu cương hành động nhanh nhẹn, Lý mộ rất khó bổ chuẩn chúng nó. Tuy chưa có bổ trúng, nhưng mà chúng nó dẫn theo bản năng lùi lại phía sau vài bước, không công kích Lý mộ nữa, lại sai sát sóng xung quanh trào lên. Ở dưới mấy con kiêu cương sai khiến, lá bùa trên trán của Lý mộ đối với sát sóng cũng không có chẳng nhiếp. Lý mộ thầm mắn, ai nói cương thi không có đầu óc, mấy con kiêu cương có thành tựu này rõ ràng muốn tiêu hao pháp lực của Lý mộ. Dưới tình huống chung quanh đều là cương thi Nếu pháp lực của hắn bị tiêu hao sạch sẽ Chỉ sợ Lý Thanh Cũng chỉ có buổi tối Ở trong thi đàn công kích thôn Thanh Hà Mới có thể nhìn thấy hắn Hắn không có lãng phí pháp lực nữa tay cầm bạch ất Mang sát sóng tới gần hắn Chém bay từng con Trong thông đạo Sắc mặt của Lý Thanh lạnh như băng Nhìn Ngô Ba lạnh lùng nói Tránh ra Ngô Ba lắc lắc đầu đáng tiếc nói lý sư muội hắn chưa có đuổi kịp cũng không có cách nào cả tình hình trong động ngươi không phải là không biết giờ phút này đi vào ngươi có thể sẽ toi mạng đó tránh ra ngô bà đứng bất động kiên định nói ta là sư huynh của ngươi không thể để cho ngươi mạo hiểm một tiếng đoàn vang lên một tia sét màu tím ở trong thông đạo chặt hẹp này đột nhiên xuất hiện bổ vào dưới chân ngô bà lý thành lạnh lùng nói tránh ra hoặc là chết Ngô bà lui về phía sau một bước, da đầu phát tê, mồ hôi lạnh nháy mắt, ướt đẫm phía sau lưng. Ngay tại vừa rồi, hắn thật sự ngửi được hương vị của tử dông. Đạo thuộc hả? Hắn nhảy mắt nghiêng người ra, nhường ra một thông đạo, dễ mặt quán sợ. vẻ mặt quáng sợ, rung giọng nói, người từ nơi nào mà học được đạo thuật? Lý Thành chưa để ý tới hắn, thân hình nhanh chóng, lao vào huyệt động. Tuệ diễn, tay cầm bình bát. Quay về, lạnh lùng nói, ngô bộ đầu, đừng có cho rằng ta không biết, vừa rồi con cương thi đó là ngươi đã đánh thức. Ngươi không để ý mọi người an nguy, cố ý hãm hại đồng nghiệp, ta sau khi mà trở về sẽ bẩm báo lại sự thật. Dứt lời, hắn liền đủ theo về phía Lý Thành. Ngô ba không ngờ động tác nhỏ của hắn, thế mà lại bị nhìn thấu, sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn một cái, lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, các ngươi đều chết hết đi. Hắn hư lạnh một tiếng, không quay đầu lại, hướng ngoài thông đạo phóng đi. Tần sư huynh chạy ở trước nhất, quay đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói. Bọn họ đâu? Ngô Ba mặt âm trầm nói. Bọn họ muốn chịu chết, không có rách được người khác. Trong quyệt động dưới lòng đất, Lý Mộ đang chém giết sát sóng, bên tài bỗng nhiên, truyền đến một trận xét giang âm âm. Dài tia xét từ trên trời đánh xuống, mấy con sát sóng bên người hắn lập tức, Đã bị đánh thành tro tàn Khi Lý Mộ quay đầu lại Mắt sáng ngời ngạc nhiên lẫn vui mừng nói Đầu nhi Bóng người của Lý Thành tung bay đến Đáp bên cạnh người Lý Mộ Cầm lấy cổ tay của hắn nói Đi Chỗ cửa hàng thân thể của tuệ diễn Tản ra một ánh sáng vàng nhàn nhạt Nơi nó tới đàn thi tránh lui Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh hai người nói Thông đạo đã bị thi đàn ngăn chặn rồi Nơi đó quá hẹp chúng ta chỉ sợ không có dễ dàng rời khỏi đâu hắn vừa dứt lời bên tai của ba người bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống giận dữ giữa cuộn động cương thi trên tảng đá lớn kia hoàn toàn đã thức tỉnh nhưng nó chỉ nhìn ba người bọn lý mộ một cái liền trực tiếp nhảy xuống khỏi tảng đá bóng người biến mất ở chỗ cửa hàng trong lòng của lý mộ cả kinh thấp giọng nói hắn có linh trí Không bao lâu, Lý Mộ chỉ nghe thấy trong thông đạo kia truyền đến vài tiếng rống phẫn nộ. Hai bóng người chật giật từ trong cửa hàng bay ra, xuất hiện lần nữa ở phía trước mặt bọn họ. Cương Thi kia từ trong thông đạo chậm rãi đi ra, đảo mắt, nhìn quét qua ở trên thân người của mấy người Lý Mộ. Lý Mộ cho rằng Cương Thi kia muốn buông tha ba người bọn họ, không ngờ nó là muốn mang bọn họ một lưới mà bắt hết. Ngô Ba Cùng tầng sư huynh đã rời khỏi, lại bị nó ép trở về. Tầng sư huynh lui đến bên cạnh ba người, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Nó đã sắp tiến hóa thành phi cương rồi, dương của những cương thi này, mọi người tuyệt đối phải cẩn thận. Theo con cương thi dương kia trở về, cương thi trong quyệt động cũng sao động hẳn lên, bắt đầu không có để ý tất cả mà công kích mọi người. Chương 136 Biến cố Đoàn một tiếng Lý Thành hài tài kết ấn lại dài tia xét bổ xuống bổ vào trên thân của mấy con kiêu cương, nhưng mà kiêu cương kia chưa có bị bổ thành cho bụi trên người bốc khói đen cũng hung hãn không sợ chết lao tới. Lý Mộ rõ ràng cảm giác được mấy cái tia xét này so với dài tia trước đó quy lực nhỏ đi rất nhiều. Dưới tình huống bình thường dưới lôi pháp những kiêu cương này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Lý Thành trở nên nghiêm túc nói việc động này tràn ngập thi khí ngăn cách với bên ngoài linh khí không bổ sung vào không thể dùng lôi pháp nữa nếu không linh khí nơi này sẽ bị hao hết không thể thi triển thần thông khác nàng rút ra thanh hồng kiếm kiếm quang chợt rẽ liền có một cương thi tới gần bọn họ đầu xác đã chia lìa tuệ diễn thu hồi ánh vàng ở trên người một tay cầm bình bát hướng trên đầu một xác sống đập tới phần một cái Đầu của sát sóng kia trực tiếp bị đập nổ, ngã trên mặt đất, co giật vài cái liền không còn động tĩnh. Lý mộ từ trong lòng lấy ra mấy lá bùa ném về phía một con sát sóng hướng hẳn lào tới. Lá bùa ở không trung, không có lửa mà tự cháy. Sau khi tiếp xúc sát sóng, lập tức quá thành ngọn lửa hừng hực, mang toàn bộ huyệt động dưới lòng đất chiếu sáng lên. Trong tay của tầng sư huynh cầm một sấp bùa, sau vài lần giơ tay, liên đã có mấy cái sát sống quá thành quả cầu lửa ngô bà mấy lần muốn từ thông đạo thoát đi đều đã bị cương thi dương kia ép trở về nó cũng không có chiến đấu quẩn lấy ngô bà chỉ khống chế cương thi khác trong huyệt động dây còng bọn họ cương thi dương kia giống lên một tiếng giận dữ trong huyệt động gió âm nổi lên một nửa sát sống lúc trước đã bị đám người của lý mộ định thần định thi phù trên trán rơi xuống từng tấm lại thêm một đợt sát sóng lý mộ nhất thời áp lực gấp bội không chỉ có thế dưới cương thi dương đó triệu hồi trong thông đạo huyệt động bốn phía rất nhiều lại có cương thi không mời mà tràn vào những cương thi này tuy là thực lực không mạnh nhưng mà số lượng rất nhiều còn tiếp tục như vậy mấy người bọn họ phải bị dây chết tươi ở chỗ này còn cương thi dương này hiển nhiên sinh ra linh trí cơ sở bản thân của nó vẫn chưa có ra tay luôn dùng những cương thi cấp pháp này tiêu hao bùa cùng pháp lực của bọn họ. Tần Sư Huynh sắc mặt trắng bệch nói, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, pháp lực của chúng ta sớm hay là muộn sẽ bị hao hết. A Di Đà Phật. Tuệ Diễn bỗng niệm một tiếng Phật hiệu, chung quanh thân thể ánh sáng màu vàng bừng lên, hình thành một màn hào quang. Mấy con sát sống chung quanh hắn, thân thể sau khi mà chạm đến ánh vàng Toát ra khỏi trắng, lập tức quảng sợ, lưu về phía sau. Mặc dù mấy con kiêu cương kia cũng dừng công kích, đứng ngoài cánh sáng màu vàng do dự. Tuệ Diễn nhìn mấy người bọn họ nói, mọi người tụ tập ở bên người ta, chúng nó không có dám tới gần. Lý Mộ và Lý Thanh cách hắn gần nhất, lập tức tiến tới trong ánh sáng màu vàng. tần sư huynh cùng Ngô Ba, tầng sư huynh cùng Ngô Ba sau khi mà đánh chết mấy con cương thi cũng thành công hội họp một chỗ với bọn họ. đàn thi sợ hãi ánh sáng màu vàng không có dám tới gần. cương thi dương rống giận liên tục, chung quanh thân thể xuất hiện lượng lớn khí đen hướng về ánh sáng màu vàng áp bách đến. khí đen cùng ánh sáng màu vàng giao chạm lập tức quay cuồng sôi trào hẳn lên. trên trán của tuệ diễn dần dần xuất hiện mồ hôi lẫm tắm. Lý Mộ thấy hắn duy trì Phật Quang cực kỳ dách giả nói, Tuệ Diễn tiểu sư phụ mang pháp lực của ngư cho ta mượn một chút đi. Tuệ Diễn quay đầu nhìn hắn, một tay bắt lấy cổ tay của hắn. Lý Mộ cảm nhận được pháp lực Phật môn cuồn cuộn không có ngừng, ua vào thân thể, tụng niệm tâm kinh không phát ra tiếng. Bên ngoài thân thể nhanh chóng xuất hiện cánh sáng màu vàng, so với Phật Quang của Tuệ Diễn sáng ngời hơn mấy lần. Tuệ diễn, ngẩng ra một phèn, lập tức hiểu. Tuy Lý Mộ tu di không có bằng gã, nhưng mà pháp kinh mãn tu hành, nhất định bất phàm, tuệ căng thâm hậu hơn mình nhiều. Dứt khoát, thu thần thông của mình, mang pháp lực trong cơ thể, toàn tâm toàn ý, dẫn chuyển đến cơ thể của Lý Mộ. Ánh sáng vàng ngoài thân thể của Lý Mộ càng tăng lên, nhưng mà chưa hướng ra ngoài khối tán, mà là hướng về bên trong co rút lại. Cái màn hào quang màu vàng càng thêm ngưng thực, mang thân thể có bốn người hoàn toàn bao phủ. Chỉ có ngô ba nơi đó xuất hiện một cái chỗ hỏng hình người, mang hơn phân nửa thân thể gã đều lộ ra bên ngoài. Lý mộ hướng gã cười dữ tận nói, thật ngại quá, pháp lực có hạn, ngô Bộ đầu ngươi nếu gầy đi một chút thì tốt rồi. Lý Thành nhìn lý mộ một cái, không có nói gì thêm. Tuệ diễn nhịn cười tiếp tục dẫn chuyện pháp lực. Ngô ba Hơn phân nửa thân thể lộ ra bên ngoài ánh sáng màu vàng, lập tức trở thành đối tượng công kích của những con cương thi kia. Mấy con khiêu cương bổ nhào tới, móng tay màu tím dài cả tắt, cấm thẳng vào thân thể của gã. Cái chỗ hỏng hình người trên cái màn hào quang vàng, hiển nhiên cố ý nhầm vào hắn. Sắc mặt Ngô Ba lập tức âm trầm, ánh mắt quán độc nhìn lý mộ một cái, chủ động rơi khỏi cái màn hào quang. Đối với mấy con khiêu cương kia ném ra một nắm bùa, Bùa đó ném ra, hình thành một màn lưới xét đầy trời, mang mấy con kiêu cương đó bao dây bên trong. Lôi quang lóe lên, mấy con kiêu cương đã bị lưới xét bao dây, thân thể rung động vài cái, liền không còn động tĩnh Loại thiên lôi trong lôi phù ẩn chứa, hiển nhiên không có bằng lôi pháp thật sự, nhưng mà cũng mang mấy con kiêu cương này khắc chế gắt gạo. Lý mộ trong cái màn hào quang, mắt lạnh nhìn ngô bà. Tuệ Diễn Tiểu Hòa Thượng vừa rồi đã mang cái nguyên nhân những cái sát sóng kia bỗng nhiên tức tỉnh nói cho hắn biết. Ngô Ba người này tâm địa độc ác đến cực điểm khi mới gặp Lý Mộ đã động tay động chân trên người hắn. Vừa rồi cố ý đánh thức sát sóng ở cái thời điểm máu chốt Lý Mộ chạy trốn, chặn thông đạo hắn chạy trốn. hiển nhiên muốn để Lý Mộ chết ở chỗ này. Lý Mộ cùng gã ngày xưa không có quán, gần đây không thù gã lại xuống tay ác như vậy đối với lý mộ thu này không báo lý mộ tâm niệm không thông gã so với người áo đen kia càng thêm đáng hận muốn lý mộ chết như vậy gã cũng đừng có nghĩ xấu sót ngô bà không hổ là người tu hành tụ thành bản thân lại là con cháu trưởng lão phù lục phái làm đệ tử hạch tâm tài nguyên ở phù lục phái so với lý thành yếu hơn rất nhiều gã căn bản không cần tự mình động thủ Chỉ là các loại bùa trên người lấy ra, sát sóng, gần như chật ních quyệt động, cũng không thể tới gần bên cạnh gã. Sau khi mà ném ra không biết bao nhiêu lá bùa, Ngô Ba đưa cái tay thò vào trong lòng, đã không có móc ra bùa nữa. Bùa khác ở trên người, hoặc là không thích hợp trường hợp này, hoặc là quả mức quý giá, gã không nở sử dụng. Ngô Ba một lần nữa hung tợn nhìn cái đám người lý mộng một cái, lẫn tiếng nói, Các người trốn ở đó làm cái gì? Còn không qua đây để mà hỗ trợ đi. Chương 137 Phi Cương. Lý Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái không để ý tới. Tuệ Diễn biểu môi nói, đã hắn đợi. Tầng sư huynh cười khổ lắc đầu, đi ra khỏi màn hào quang nói. Được, ta đi giúp hắn. Hắn rút kiếm, chém ngã dài tên sát sóng, nhanh chóng tới bên cạnh ngô bà, cùng gá cùng nhau đối mặt khiêu cương chung quanh. Trong huyệt động có cương thi cuồng cuộn không ngừng lao tới. Cương thi dương kia cũng chưa có ra tay. Ngô bà cắn ra một cái, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa nói với tần sư huynh, giúp ta hộ pháp. Ngô bà hướng lá bùa đó bắt ra một cái ấn quyết. Lý mộ từ trên lá bùa đó cảm nhận được một loại linh khí dao động cường đại. Là bùa địa dai sao? Sắc mặt của tần sư huynh vui vẻ nói, ngô sư đệ thế mà có bùa địa dai à? Ta giúp ngươi hộ pháp. Màu thúc giục một chút đi Mang những cái tạ vật này một hơi tiêu diệt hết Bùa địa dai Quy lực to lớn Cần một đoạn thời gian thúc giục Ngô ba giao sau lưng cho Tần sư huynh Hai tay biến ảo pháp quyết Toàn lực thúc giục bùa này Phóc một tiếng Sau một tiếng gian nhỏ Động tác trên tay của gã khựng lại Ngô ba chậm rãi cúi đầu Nhìn thấy một cái tay máu Từ chỗ ngực của gã dường ra Trong lòng bàn tay Còn nắm một trái tim đang nhảy lên Cái tay máu dùng sức nắm chặt, trái tim kia liên đã bị trực tiếp bóp nổ. Ngô ba ngực đã bị xuyên thủng, trái tim bị bóp nát. Giang nàng quay đầu, nhìn tầng sư huynh giọng khàn khàn nói, Ngươi... Phía sau gã, tầng sư huynh nhếch môi cười nói, Ngay cả bùa địa dai cũng có, không hổ là đệ tử của hạch tâm, con cháu trưởng lão, tài sản quả nhiên phong phú, thật sự làm cho người ta hâm mộ rồi. Biến cố thình linh xảy ra không chỉ khiến cho Ngô Ba khó có thể tin trên mặt của Lý Mộ cũng lộ ra nét chấn động. Ngay tại vừa rồi, hắn thấy được một màn như thế nào cũng không thể ngờ tới. Đều là tầng sư huynh, đệ tử phù lục phái, thừa dịp Ngô Ba thúc giục bùa địa dai từ sau lưng đánh lén. Một bàn tay đã đâm thủng ngực, bóp nát trái tim của gã. Lý Mộ đầu tiên nghĩ đến tầng sư huynh và Ngô Ba có thù oán Nhưng mà ở trước đó, bọn họ chưa có biểu hiện ra ngoài chút nào. Bên người đột nhiên sinh biến cố, Lý Thành theo bản năng tiến lên một bước, che trước người của Lý Mộ. Tuệ Viễn Hòa Thượng sau khi phục hồi tinh thần nhìn Tần Sư Huynh, sắc mặt nghiêm nghị lẩm bóng. Không ngờ được, Tần Thí Chủ đã rơi vào ma đạo rồi. Tần Sư Huynh từ trong ngực Ngô Ba rút tay khi mà lao vết máu trên cánh tay, trên mặt treo một nụ cười thẳng nhiên, lắc đầu nói. Các người đám đệ tử hạch tâm, con cháu trưởng lão này, luyện phách có tâm môn cung cấp phách lực, ngưng hồn có tâm môn cung cấp hồn lực, lại có trưởng bố cho các ngươi phù lục quý giá. Hắn nhìn bàn tay dính máu của mình nói, như chúng ta là những đệ tử bình thường này, cho dù là có chăm chỉ đi nữa, cố gắng tu hành đi nữa, lại có ích gì. Vẫn là bị các người dễ dàng đuổi kịp và vượt qua, chúng ta nếu muốn trở nên nổi bật, cũng chỉ có thể bằng vào hai bàn tay của mình. Trái tim ngô Bà đã bị bóp nát, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể chưa ngã xuống, nghiện rằng nói, Ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới đây sao? Tần sư huynh xưa nay là hiền lành, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia cười giữ tận nói, Ngươi cố ý hãm hại đồng bạn, giống ta cũng không phải là thứ tốt gì, chết rồi cũng không có đáng tiếc, ngược lại không bằng thành toàn ta đi. Ở lúc hắn nói những cái lời này, Cương thi dương kia chỉ thẳng nhiên nhịn, khiêu cương chung quanh cũng chưa có công kích. Tần sư huynh hướng cương thi dương kia xa xa, giái một cái, lẫn tiếng nói. Thi dương các hạ, dựa theo ước định của chúng ta, người này tính phát về ngài, nguyên thần về ta. Cương thi dương đó đảo mắt, hướng thân thể ngô bà hít mạnh một hơi. Lý mộ cảm thấy hồn phách trong cơ thể không có dững, suýt nữa rời cơ thể, lập tức tâm thần thủ nhất mang hồn phách gắt gao khống chế trong cơ thể. Có thể cách không hút tinh huyết hồn phách của người ta, cương thi dương này, cách phi cương chỉ thiếu có một tia thôi, tuy còn chưa phải là phi cương nhưng mà đã có bộ phận năng lực của phi cương rồi. Lý mộ chỉ là bị lan càng đến, còn như thế, nguyên thần ngô ba lại còn vững vàng ở trong cơ thể mà vết thương ở ngực gã cũng đang tản mát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Lấy tốc độ của mắt thường Có thể thấy được nhanh chóng khép lại Không chỉ có thế Trong lòng ngực ban đầu trống trên cô gã Thế mà lại xuất hiện một trái tim mới Đang mạnh mẽ nhảy lên Không có khả năng chứ Sắc mặt của tần sư huynh thay đổi hẳn Sau đó hẳn mới ý thức được cái gì Chấn động nói Người thế mà có bùa thiên giai sao Trong nhảy mắt Vết thương ở ngực ngô ba đã khép lại toàn bộ Mà một lá bùa trên tay linh khí hào hết quá thành cho bụi sắc mặt của gã âm trầm vô cùng lá bùa thiên giây này có thể làm mọc lại chi cục chặt đầu nối lại sắp xỉ với tương đương có được hai lần sinh mệnh là một lá bùa thiên giây duy nhất của gã quý giá dị thường gã căn bản không có nghĩ đến sẽ ở loại thời điểm này phải dùng đến gã cầm cái lá bùa địa giây trong tay ném lên không trung lá bùa đó sau khi mà dừng lại trên không trung Ánh sáng màu trắng bừng sáng trong nguyệt động này hoàn toàn chiếu sẵn lên. Người đáng chết! Ngô ba nhìn chăm chăm tầng sư huynh hận ý ở trong mắt đã ngập trời rồi. Lá mùa đó quá thành ánh sáng trắng cuối cùng ngưng tụ thành một bóng kiếm treo trên không trung tản mát khí tức khủng bố. Ngô ba chỉ tầng sư huynh quán độc nói, đi chết đi! Bóng kiếm quá thành một luồng hào quang đến thẳng tầng sư huynh. Bùa địa dai kém cỏi nhất Cũng đủ để chém giết người tu hành thần thông Tần sư huynh Đã bị đạo kiếm quang này khóa mục tiêu Sắc mặt biến đổi hẳn Cao giọng nói Thi dương các hạ cứu ta Gã dừa dứt lời Có một bóng đen bỗng dưng xuất hiện trước mặt của gã Kèn một tiếng Đạo kiếm quang kia bổ vào trên thân của cương thi dương này Tia lửa dằn khắp nơi Sau một kiếm Kiếm quang biến mất Mặc dù là cương thi dương Minh đồng da sắt. Trên lưng đã xuất hiện một vết thương thật sâu. Toàn bộ thân thể suýt chút nữa đã trực tiếp bị chém thành hai nửa. Pháp lực mênh mông trong cơ thể của hắn lưu chuyển. vết thương trên lưng dần dần mấp máy khép lại. Tần sư huynh nhẹ nhàng thở ra lập tức nói. Đà tạ thi dương các hạ. Hắn một câu còn chưa dứt liền im bặt. Cương thi dương kia dương hai tay, Móng tay sắc bén cắm vào cổ của hắn. Tinh quyết trong cơ thể của tần sư huynh tròng nhảy mắt đã bị hút vào trong cơ thể của cương thi dương thần thể hắn héo rũ nguyên thần quán sợ chạy ra khủng quản nói thi dương các hạ ngươi soạt một tiếng cương thi dương hướng nguyên thần quán hít vào một hơi nguyên thần của tần sư huynh trực tiếp sụp đổ nguyên thần tần sư huynh trực tiếp sụp đổ biến thành nhiều điểm sáng đã bị cương thi dương kia hít vào trong thân thể Người tu hành tụ thần cảnh, nguyên thần vừa mới ngân tụ cũng có thể thi triển đại đa số thành thông, thực lực không có yếu bớt quá nhiều. Chương 138 Cái chết của Ngô bà Nhưng bất đắc dĩ, cương thi dương này vốn đồ hút máu hồn phách tu luyện, vừa lúc khắc chế hồn thể nguyên thần. Tần sư huynh làm người tu hành tụ thần cảnh, cứng đối cưng với nó, còn có hy vọng chạy thoát, nhưng mà hắn bị tập kích đột ngột, thân thể quỷ diệt. Nguyên thần khó thoát một kiếp rồi Sau khi hút tinh phát Nguyên thần của tàng sư huynh Vết thương sau lưng của cương thi dương kia Đã hoàn toàn khỏi hẳn Khí tức trong cơ thể của hắn Cũng nhảy mắt tăng giọt Tóc như cỏ khô dần dần trở lại màu đen Sinh ra hào quang Cái làn da khô quắc Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được Trở nên đầy đặn hồng nhuận Mà thi khí trên người hắn Thì biến mất vô tung vô ảnh Trong nhảy mắt Bề ngoài thi này liền đã biến không khác gì người bình thường. Hắn lột quần áo tầng sự huynh mặc lên trên người của mình, quá thành cái bộ dáng một nam nhân trung niên. Dùng con ngươi màu xám nhìn về phía ngô ba, thầm làm, liếm liếm khóe miệng. Phi cương! Lý thành đã nắm chặt Thanh Hồng Kiếm thấp giọng nói, cẩn thận, nó đã tiến quá thành phi cương rồi. Cương Thi vừa mới tiến quá thành phi cương, có được thực lực sánh với người tu hành cảnh giới thứ tư thành thông. Thân thể Ngô Bà sau khi mà lấy được sinh cơ khí tức so với vừa rồi quệ quải hơn nhiều. Thân hình của gã nháy mắt lướt ngang đến bên cạnh của đám người Lý Thành, lượn tiếng nói: "Nó đã tiến hóa thành phi cương, không có vậy đối phó, mọi người cùng nhau ra tay đi." Kiếm quang trong tay của Lý Thành càng tăng lên, tuệ biển cũng một lần nữa dơ cái bình bát, đối đầu kẻ địch mạnh. Không phải lúc so đo ân quán vừa rồi. Ngô bà lóe tới phía sau của hai người, lại bỗng lấy ra một lá bùa mặt ngoài linh lực lưu chuyển, dán trên trán của mình. Mặt ngoài lá bùa linh quang chật lóe thân thể của gã trực tiếp trốn vào lòng đất, đã biến mất trong quyệt động. Tuệ Diễn nhìn lại, phát hiện không còn thấy bóng dáng ngô bà, cả giận nói là thủ đồn thuật, ngô bộ đầu, hắn là muốn một mình bỏ chạy sao? Ngũ hành động thổ đều là pháp thuộc chỉ có đến thần thông cảnh mới có thể tu hành. Ngô Ba không hổ là đệ tử hạt tâm phù lục phái, bùa trong tay ung ung. sau khi gã Lâm Trận bỏ chạy, ba người của bọn Lý Mộ liền phải trực diện con cương thi dương này vừa mới tiến hóa thành phi cương. Lý Mộ thầm mắng một câu, toàn lực thúc dục Phật quan trong cơ thể. Lý Thành hai tay kết ấn, linh lực trong huyệt động dâng trào. Cương thi dương tựa như là cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng lui về phía sau một bước. Con mắt sám trắng của gã chuyển động không ngừng, tựa như là đang cân nhắc. Ngay sau đó liền bỏ qua bọn người của Lý Mộ bay vào một chỗ thông đạo. Phía trước chỗ thông đạo đó có một đạo khí tức đang nhanh chóng thoát đi. Ngô bà lợi dụng thổ đồn thuật rời khỏi lòng đất khi mà nhìn thấy ánh mặt trời thở phào một hơi. Gã như thế nào cũng không có ngờ đến chuyến đi lòng đất lần này Vậy mà đã hung hiểm như thế, không chỉ có cương thi dương tiến hóa thành phi cương, còn gặp phán đồ phù lục phái, suýt nữa gã đã chết ở đây rồi. Nếu không phải có tổ phụ, ban cho mấy đá bùa giữ mạng, chỉ sợ gã đã chết ở phía dưới. Sau cái trận này, gã tuy giữ được tính mạng, nhưng mà bùa giữ mạng trên người đã tiêu hao hết. Gã không muốn mạo hiểm, liêu mạng với phi cương kia, vì thế bỏ qua đồng nghiệp, dùng độn thổ phù để mà đào tẩu. Làm ra loại chuyện này, chu quyện và huyện Dương Khâu không có ở lại nổi nữa, chỉ có trở lại tổ đình thôi, trước là cầu tổ phụ che chở. Tâm niệm của gã xoay chuyển nhanh chóng, đang muốn trốn khỏi nơi này, một cái bóng đen bỗng nhiên từ trên trời dán xuống. Trong quyệt động dưới lòng đất, sau khi không còn cương thi dương, áp lực của ba người lý mộ nhất thờ giảm hẳn. Lý Thành và Tuệ Diễn toàn lực đối phó mấy con khiêu cương còn lại. Lý Mộ thì vừa dùng Phật Quang hộ thể vừa dọn sạch sát sóng xung quanh. Trong quyệt động còn lại mấy con khiêu cương số lượng không nhiều cùng với sát sóng không có sức chiến đấu rất nhanh đã bị bọn họ tiêu diệt hết. Đáng tiếc là pháp lực trong cơ thể của những cương thi này đều đã bị cương thi dương kia hút đi dùng để tiến hóa thành phi cương. Lý Mộ một chút chỗ tốt cũng chưa có kiếm được. Sau khi mà giải quyết những phiền toái này Quyết động dưới lòng đất vừa rồi còn ồn ào dị thường, bỗng trở nên an tĩnh. A di đà phật, tuệ diễn đi đến bên cảnh sát của tần sư huynh thở dài nói: Con đường tu hành, tần thí chủ cuối cùng không có ngăn được trụ hoặc rồi. Biến cố của tần sư huynh lý mộ cũng không ngờ. Tùy quen biết giáng thời gian không dài, nhưng mà ấn tượng của lý mộ đối với hắn lại cực kỳ không tệ. Hắn tâm tính bình thản, đối với ai cũng là dễ mặt ôn hòa. Mấy lần đã bị ngô ba mạo phạm cũng không có tức giận. Lý mộ như thế nào cũng không ngờ hắn lại cấu kết với con cương thi dương sinh ra linh trí này ám hại người tu hành tới đây diệt trừ thi. Đường đường đệ tử phù lục phái thế mà cũng trở thành tà tu làm người ta cảm thán về đáng tiên. Sự tàn khốc của giới tu hành lại một lần nữa vô cùng nhường nhiễn bày ra trước mắt của Lý mộ. Lý Thành dứt giả tu hành mấy năm mới đến cảnh giới của tụ thần. Nhằm diễn, lấy hồn phách người ta để mà tu hành, có thể mang thời gian này rút ngắn đến nửa tháng, thậm chí 10 ngày. Loại vụ hoặc này, cũng không phải là mỗi người đều có thể trải qua được. Lý mộ càng ngày càng cảm thấy, lão dương nói đúng, bản chất của tu hành chính là cá lớn, nuốt cá bé. Bản thân lý mộ có thể không đi hại người, nhưng mà không thể cầm đoan người khác, cũng sẽ không hại hắn. Tần Sư Huynh, cho hắn sự cảnh tĩnh rất lớn khi mà gặp người tu hành cho dù là đối phương không quá ý hắn cũng phải bảo trì cẩn thận cảnh giác không dễ dàng tin tưởng người khác trong lúc Lý Mộ thất thần trong một cái thông đạo bỗng nhiên truyền đến đồng tĩnh, Lý Mộ khẽ biến sắc ánh vàng trên người càng sáng hơn nhảy mắt sau một bóng người xuất hiện ở cửa thông đạo cái đầu trọc của quyền độ dưới Phật quan chiếu rọi đặc biệt bắt mắt ánh mắt của hắn ở hàng quét qua một dòng, khi mà nhìn thấy Lý Mộ, đầu tiên là sự sốc, sau đó trên mặt lộ ra một nét mừng rỡ lẫm bẩm Tuệ Căn của thí chủ thế mà thâm hậu như thế, bần tăng lần trước cũng đã nhìn nhầm rồi. Nhìn thấy quyền Độ, Lý Mộ vội vàng thu Phật quang để mà tránh hắn phát hiện. Để tránh bị hắn phát hiện cái gì? Tuệ Diễn ngạc nhiên lẫn vui mừng nói: quyền Độ sư thúc, ngài cũng đến đây." "Là Tuệ Diễn sư điệt sao?" quyền độ xoa xoa đầu trọc của Tuệ diễn nói ngày hôm qua ta vừa lúc đi ngang qua nơi đây phát hiện dưới động đất thi khí ngập trời liền đi xuống xem một chút không ngờ ở trong động này lạc đường theo Phật quang mới tìm được tới đây chúng ta cũng là đến trừ thi Tuệ diễn cười cười sau đó nghĩ đến cái gì khẩn trương nói Sư thúc nơi này còn có một con cương thi đã tiến hóa thành phi cương đào tẩu chúng ta mau diệt trừ nó bằng không sẽ có nhiều dân chúng vô tội gặp họa đó. Chương 139, cái chết của Ngô bà. Nguyên Độ nhìn quanh nói, ra ngoài trước rồi mới nói sao đi. Trước khi đi, Lý Thành ném ra mấy cái lá bùa mang cương thi trong hang này, tính cả thi thể của Tần Sư Huynh đốt thành tro tàn. Thi độc của Phi Cương so với Khiêu Cương càng dữ dội hơn. Hắn chết bởi tay của Phi Cương chỉ có đốt ngay tại chỗ. Mới sẽ không thi biến chế tạo phiền toái. Làm xong tất cả cái này... Bốn người dọc theo thông đạo lúc tới... Đi ra phía ngoài. Quyền độ trên đường... Đều lại nhại đối với Lý Mộ. Lý thí chủ... Lấy tuệ căn của ngươi... Không tu thật là đáng tiếc. Ngươi thật sự không cần nhắc chút nữa sao? Xin lỗi. Ngươi có điều kiện gì? Có thể đưa ra... Chúng ta đều có thể thương lượng mà. Không cạo đầu... Có thể chứ? Có thể... Không ở chùa miếu có thể chứ? Đương nhiên cũng có thể. Cưới lão bà có thể chứ? Cái này thật sự là không thể rồi. Vậy không có gì để thương lượng đâu. Mặc kệ quyền độ lưỡi nở qua sen như thế nào... Cũng vẫn chưa có thể thuyết phục được lý mộ. Đi ra khỏi thông đạo... Một khắc đó lại thấy ánh mặt trời... Quyền độ thở phào nói... Người đời đều đã bị che mắt. Lý thí chủ người tuệ căn thâm hậu như vậy... Chẳng lẽ không thể ngoại lệ sao? Lý mộ nói, Đại sư đã nhìn lầm rồi, Ta không có tuổi căn gì đâu, Chỉ là một tục nhân thôi. Quyền độ mở mờm muốn nói cái gì? Lý thanh thản nhiên nhìn gặp một cái nói, Hắn đã không muốn xúc già, Xin đại sư đừng có làm khó người ta. Quyền độ nhìn Lý thanh, Lại nhìn Lý mộ như đã hiểu cái gì, Thở dài một tiếng nói, Một khi đã như vậy rồi, Bần tăng về sau, Không bao giờ miễn cưỡng tiểu thí chủ nữa. Lý mộ thở ra một hơi. Hắn đối với quyền độ giảng đạo lý không lại thì thích chơi cứng vẫn có một chút kiên kỵ. Quyền độ không có nhắc chuyện bảo lý mộ xuất gia lại nói. Bần tăng còn có một chuyện muốn nhờ mong tiểu thí chủ đáp ứng. Qua thượng này dù sao có ăn cứu mạng với hắn. Lý mộ nói chỉ cần không phải là xuất gia mọi việc đều dễ thương lượng mà. Quyền độ mỉm cười. Nhìn Lý Mộ hỏi, Pháp Kinh tiểu thí chủ tu hành hẳn là không phải là bản Pháp Kinh cơ sở kia chứ? Đã không có giấu được, Lý Mộ đơn giản thẳng thắn, dứt khoát nói. Đó là một mùa đông tuyết lớn trắng trời, có một lão hòa thượng đã... Lý Thành liếc Lý Mộ cái chưa kịp mở miệng. Sau một lát, quyền độ lắc lắc đầu nói, Bần Tăng không phải là mơ ước Pháp Kinh của tiểu thí chủ... Chỉ là Bần Tăng vừa rồi thấy Pháp Kinh này dẫn động Phật Quang không phải tầm thường. Phương trưởng Chùa Kim Sơn Ta mấy tháng trước đã bị một tà tu gây thương tích bị quỷ đi căn cơ tu hành. Trong Phật Quang này ẩn chứa lực lượng quyền diệu. Bần Tăng cũng đã nhìn không thấu, có lẽ có thể giúp hắn để mà chữa trị căn cơ, thanh trừ bệnh cũ. Quyền độ đã cứu hắn một mạng, nương cơ hội này, Lý Mộ vừa lúc có thể trả lại ân tịnh. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, Cứu người tự nhiên là có thể chỉ là pháp lực của ta thấp kém có thể sẽ làm đại sư thất vọng đó. Quyền độ cười cười nói đến lúc đó tiểu thí chủ có thể mượn pháp lực của bần tăng cho dù là bất thành chùa Kim Sơn cũng nợ ngươi một nhân tình. Lý mộ gặp đầu nói được vậy chờ ta trở lại huyện nhà sẽ đi chùa Kim Sơn bái phỏng. Tuệ diễn gãi gãi cái đầu trọc của mình nói pháp kinh này lợi hại như thế Mùa đông đó thí chủ đã gặp được Nhất định là cao tăng Phật môn rồi Quyền độ miễn cười Cũng không có nói chuyện Ngày đó Lý Mộ vào ở chùa Kim Sơn Tượng Phật trong chùa vô cỡ sáng lên Biểu thị có pháp kinh mới chào đời Chuyện đó cho đến bây giờ Còn quấy nhiễu tăng nữ trong chùa Giờ phút này trong lòng của quyền độ Đã có đáp án Nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều Cũng không có nhiều lời Chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ ngẫu nhiên lộ ra tiết hận Lý Mộ đứng ở lối vào hang động dưới lòng đất nhìn quanh phát hiện ra cái nơi này khác biệt rất lớn với lúc bọn họ vào mặt đất nơi bọn họ đứng khắp nơi đều là vết cháy đen cây cối chung quanh bốc ra từng cái làn khói đen như là vừa mới trải qua một cuộc đại chiến thảm thiết nơi đây lưu lại pháp lực dao động cùng với thiên địa linh khí hỗn loạn cũng đã chứng thật một điểm này Ánh mắt của lý mộ quét qua bốn phía ở dưới một thân cây thấy được một bóng người quen thuộc Ngô Ba nằm dưới cái cây đó ngoài thân thể tràn đầy cái lỗ máu hình thể so với vừa rồi mất nước ít nhất là một nửa tinh huyết trong cơ thể đã bị hút khô thân thể không còn phát lực nguyên thần không biết chạy đi đâu mất hiện nhiên giống như tầng Sư huynh thôi đã bị cương thi kia hút thành thây khô Tuệ Diễn lẩm bẩm hỏi. Ngô bộ đầu còn sống không? Người tu hành tụ thần cảnh cần mang ba hồn tụ thành nguyên thần. Sau khi mà nguyên thần ngưng tụ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, cho dù thân thể có tổn hại, cũng có thể mượn sát để mà sống lại. Lý Thành lấy ra một tấm tiên nhân chỉ lộ phù. Lý mộ ngầm hiểu, tiến lên vài bước, từ trên người ngô ba giật xuống một sợi tóc, quấn quanh ở trên tiên nhân chỉ lộ phù. Sau đó mang lá bù ghia ném lên không trung. Lấy tu vi tụ thần của Lý Thanh, giả tiên nhân chỉ lộ phù, có thể cảm ứng được phạm vi cực lớn. Chỉ cần là nguyên thành Ngô Ba còn, thì có thể dẫn tới lá bùa phản ứng. Tiên nhân chỉ lộ phù gấp thành hạt giấy, dỗ cánh, bay đến công trung. Sau khi mà xoay một dòng tại chỗ, liền thẳng tắp rơi xuống, đáp trên thân thể Ngô Ba. Trong thời gian ngắn như vậy, nguyên thần Ngô Ba không có khả năng chạy ra ngoài phạm vi của tiên nhân chỉ lộ phù cảm ứng. Phù lục không có bất cứ phản ứng nào, nói rõ nguyên thần của gã cũng đã tiêu tán. Nói cách khác, Ngô Ba đã chết, chết rất triệt để. Hồn phi phát tán, thân tử đào tiêu. Tuệ diễn nhìn thi thể Ngô Ba, hai tay chấp lại, thương xót nói. Nếu là Ngô Bộ Đầu không một mình đào tẩu, cũng sẽ không có rơi vào kết cục hôm nay. a di đà Phật, quyền độ một tay hành Phật lễ nói. Mọi thứ đều có số phận định sẵn rồi, giận mệnh của hắn đã như vậy, chẳng trách người ngoài. Ngô Ba đã chết, trong lòng của Lý Mộ không khổ sở một chút nào. Lý Mộ và Gã không có quán không thù, Gã lại liên tiếp hạ sát thủ đối với Lý Mộ. Cho dù Cương Thi kia chưa giết Gã, Lý Mộ sớm hay muộn cũng phải tìm cơ hội để mà giết chết Gã thôi. Hắn cũng không phải là hiểu sát, nhưng mà đối với người muốn lấy mạng của mình cũng sẽ không nương tai. Phi cương vừa mới tiến qua kia ở giữa thuần dương chi thể cùng với thổ hành chi thể tựa như đối với người sao càng thêm thiên dị. Bằng không vừa rồi gặp phiền toái lớn chính là lý mộ rồi. Quyền độ nhắm mắt cảm thụ một phen nhìn phương hướng nào đó nói. Cương thi kia đã chạy về phía tây bần tăng phải đủ theo hắn để tránh hắn sẽ gây họa nhiều cho dân chúng hơn. Lý mộ nhìn bóng lưng quán rời khỏi nhắc nhở thi này đã tiến quá thành thi cương quyền độ đại sư phải cẩn thận đó chương 140 đạ kích vừa mới tiến quá phi cương có thể lực địch đạo môn của thành thông Phật môn kim thân cảnh cảnh giới của quyền độ là kim thân đối phó với yêu vật quá hình tự nhiên có thể thoải mái nghiền áp nhưng mà gặp phi cương chưa chắc có thể kiếm được chỗ tốt gì tuệ diễn mỉm cười nói lý thí chủ yên tâm Quyền độ đại sư đã tiến vào Kim Thân nhiều năm rồi Có thể đối phó con phi cương này Nghe tuệ biển nói vậy Lý mộ không có lo cho quyền độ nữa Hắn nhìn về phía Lý Thanh hỏi Đầu nhi chúng ta làm sao bây giờ Lý Thanh nghĩ nghĩ nói Về thôn Thanh Hà trước đi Bọn họ lúc đến Một nhóm 5 người lúc trở về Chỉ còn lại có ba người Đây là điều mà bọn họ trước khi đến Vô luận thế nào cũng không có ngờ tới thi đàn là tiêu diệt rồi, nhưng mà chạy mất một con phi cương, phách lực chưa thu tập được, còn tổn hại hai người tu hành tụ thành cảnh, tựa như không thể nói là bọn họ thắng rồi. Lúc trở lại thôn Thanh Hà, Hàng Triết xa xa chào đón hỏi, các người sao mà nhanh như vậy đã trở lại, thế nào thi đàn tiêu diệt rồi sao? Lý Mộ gật đầu nói, tiêu diệt rồi, đã chạy mất một con phi cương, quyền độ đại sư của chùa Kim Sơn đã đuổi theo. Hàng Triết, Nhìn trái nhìn phải hỏi Ngô ba cùng với tầng sư huynh đâu Bọn họ cũng đủ theo phi cương sao Lý mộ nói Ngô ba đã chết Mắt của hàng Triết lập tức tròn xoe Khó có thể tin nói Ngô ba sao có khả năng sẽ chết Ai giết hắn Lý mộ nói Thì cái con phi cương đó Cái chết của ngô ba Khiến trong lòng hàng Triết chấn động không thôi Nhưng mà cũng chỉ là chấn động Hắn cùng ngô ba Tuy đều là đệ tử của phù lục phái nhưng mà không thuộc về cùng mạch. Cũng không có giao tình gì, ngược lại còn có một chút thù hận. Đối với hành vi ngày thường của Ngô Ba, đã sớm không vừa mắt. Dù vậy, tin tức bản chết trong tay Phi Cường vẫn khiến cho hàng triết chấn động thật lâu, chưa có phục hồi tinh thần. Một lát sau, hắn tiếp nhận sự thật này, lại hỏi, Tần Sư Huynh, hắn đâu? Sao mà chưa trở về? Lý mộ có thể nhìn ra, hàng triết cùng Tần Sư Huynh quan hệ rất tốt, Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn là tuệ diễn thở dài nói. Tầng sư huynh cấu kết cùng với cương thi kia dụ dỗ chúng ta đi xuống lòng đất để mà chịu chết. Ngô bộ đầu thiếu chút nữa đã chết trong tay của hắn. Tầng sư huynh về sau bị phi cương đó hút tinh phách nguyên thần chết trong hang dưới lòng đất. Hả? Không có khả năng. Sắc mặt của triết biến đổi túm áo tuệ diễn túm áo của tuệ diễn giận dữ nói tần sư huynh sao có khả năng làm cái loại chuyện này ngươi đang nói bảy cái gì vậy à như đà phật tuệ diễn niệm một tiếng phật hiệu chưa có nói gì yên lặng cúi đầu tùy ý hàng triết tấm áo hắn nói đều là thật đó lý thành nhìn hàng triết nói tần sư huynh sớm đã trở thành tà tu rồi hắn dẫn người tu hành tiến vào trong lòng đất là để con cương thi kia hút phách Sắc mặt của triết tái nhợt, chậm rãi buông áo tuệ diễn lẩm bẩm. Không có khả năng, điều đó không phải chứ. Tần sư huynh không có khả năng là người như vậy, hắn không, không nên làm ra cái chuyện này chứ. Hắn vừa lắc đầu, vừa lui về phía sau, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của ba người Lý Mộ. Tuệ diễn tiến lên một bước, bị Lý Mộ giữ chặt. Lý Mộ thở dài nói, để hắn một mình yên lặng một chút đi. Lúc ngô ba còn sống Chính là người ghét, chó chê Gã chết không có ai để ý Nhưng mà cái chết của Tần sư huynh Đã kích rất lớn đối với hàng triết Hai canh giờ sau Khi mà Lý Mộ tìm được hắn Hắn đang ngồi ở nóc nhà chủ cao nhất Trong thôn mắt sưng đỏ như quả đào Lý Mộ ngồi bên cạnh của hắn hỏi Khóc sao Hàng triết lao mắt Nghiến răng nói Không có Lý Mộ nói Còn nói không có Ngay cả giọng cũng đã hàng rồi. Hàng Triết tức giận nhìn hắn hỏi. Lý mộ, ngươi rõ ràng, đáng ghét như vậy. Vì sao mà thanh cô nương, liễu cô nương, còn có tiểu cô nương kia đều thích ngươi như vậy chứ? Lý mộ nhúng vai nói. Có thể bởi vì ta có bộ dạng đẹp trai. Hàng Triết quay đầu nhổ một bãi nước bọt nói. Ta nhổ vào. Lý mộ vẻ mặt không sao. ngươi nhổ cũng không có thay đổi được sự thật đâu. Hàng Triết nhìn hắn. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nét vật mình nói Ta biết vì sao các nàng đều thích ngươi rồi. Vì sao? Bởi vì ngươi không có biết xấu hổ. Lý mộ lạnh nhạt nói Cây không cần vỏ, nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Có thể nữ hài tử thích ta cái loại không biết xấu hổ này. Hàng triết nói Ta nhớ trước kia ngươi không phải như thế mà. Lý mộ nhìn hắn nói, con người sẽ luôn thay đổi. Hàng triết cúi đầu một lát sau mới nói, đúng vậy, ngươi sẽ thay đổi, ta sẽ thay đổi, tầng sư huynh cũng sẽ thay đổi. Hắn trước kia là một người ở một nhánh đó của chúng ta, cố gắng nhất, khắc khổ nhất, tu hành, chăm chỉ nhất. Ngươi nói, hắn sao lại biến thành tà tu chứ? Lý mộ lắc đầu nói, hắn nói đã hắn khắc khổ như thế nào nữa, cố gắng như thế nào nữa. Vẫn sẽ bị người khác đuổi kịp và vượt qua Cho nên hắn không muốn cố gắng nữa Lão Dương Từng nói với Lý Mộ Việc tu hành vốn là không công bằng Người có thiên phú bình thường Người khác tu hành một năm Đã có cảnh giới Bọn họ cần tu hành 10 năm Thậm chí mấy chục năm Còn có người bối cảnh bình thường Thiên phú tương tự Người khác có tâm môn cùng chỉ trưởng bối ủng hộ Trên đường tu hành không thiếu tài nguyên Tu hành một năm vẫn bằng với bọn họ mười mấy hai chục năm dưới loại hiện thực tàn khốc này thoáng ngăn không được dụ hoặc một bước mà đi nhầm trở thành cái đám người tành sư huynh người tu hành như Lý Thanh hàn Triết có thể chịu được tịch mịch gian khổ, không một ai không phải có tâm tính cứng cỏi pháp lực bọn họ khổ tu ra trình độ ngưng thực của nó cũng xa xa, không phải là đám tà tu tốc hành kia có thể so sánh được Hàng Triết ngẩng đầu nói Tầng sư huynh, hắn luôn đối đãi tốt với ta. Hắn như là huynh trưởng của ta vậy. Chỉ dẫn ta tu hành. Khi mà ta bị sư huynh đệ khác bắt nạt, cũng là hắn ra mặt cho ta. Tầng sư huynh, tuy đã trở thành tà tu, nhưng mà hắn tốt với hàng triết, lý mộ đều thấy. Hắn đưa tất cả bọn họ dẫn tới hang động dưới lòng đất kia, chỉ để lại của hàng triết ở chỗ này. Chính là không hy vọng gã cuốn vào. Hàng triết thở dài nói, chuyện tầng sư huynh, ta thật sự... Không biết nên nói với các sư huynh đệ thế nào đây? Lý mộ vỗ vỗ bờ dài của hắn nói Xảy ra cái chuyện như vậy ai cũng không muốn Nén đau thương để bị dựa qua Nói thì nhẹ nhàng Hàng Triết lắc đầu nói Tần sư huynh là người dẫn đường ta tu hành Ta lần đầu tiên tụ khí Chính là dưới sự trợ giúp của tần sư huynh mới thành công Trên thế giới này trừ cha mẹ cùng sư phụ Hắn là người tốt nhất đối với ta Người không có người dẫn để mà tu hành không thể hội được cái loại cảm thụ này đâu chương 141 về nhà môn lý mộ nhìn hắn một cái nói ai nói ta không có hàng triết ngấn ra một phen tự như nghĩ tới cái gì vẻ mặt trở nên càng thêm cay đắng lý mộ nhìn hắn hỏi người sao không hỏi ai là người dẫn đường ta tu hành ta không biết cũng không muốn biết hàng triết ngoài cay đắng trên mặt hiện ra một nét tức giận nói Ngươi đi đi, ta không có muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lý mộ cười nói, dẫn đường ta bước lên con đường tu hành là đầu nhi nhà của chúng ta. Ta có hỏi ngươi sao? Hàng Triết giận dữ nói, cút, cút cho ta, lập tức cút đi. Sau khi trải qua lý mộ an ủi, trạng thái của hàng Triết thoạt nhìn tốt hơn. Cảm xúc của lý mộ ngược lại có một chút hạ thấp. Lần hành động trừ thi này, ngô ba cùng tầng Sư huynh đã cho lý mộ một bài học thật tốt cương thi đáng sợ nhưng mà so với cương thi càng đáng sợ hơn chính là lòng người phức tạp thế giới bên ngoài quá phức tạp rời nhà ba ngày lý mộ đã bắt đầu nhớ tới liễu hàm yên nhớ giản giản nhớ trương sơn lý tứ nhớ lão dương hàng trí bình ổn cảm xúc từ nóc nhà nhảy xuống nói ta muốn về tông môn một chuyến mang tin tức của tần sư huynh cùng ngô ba về nơi này giao cho các ngươi trừ con phi cương chạy trốn kia toàn bộ cương thi trong hang động dưới lòng đất đều đã bị đám ngược của Lý Mộ tiêu diệt. Thôn Thanh Hà đã không có gì nguy hiểm nữa. Có mấy người tu hành, đóng quân đã đủ để ứng đối với các loại tình huống. Sau khi tới gần trạng dạng quyền độ mới trở về Thôn Thanh Hà. Nhìn qua hắn có một chút mệt mỏi lắc đầu nói Phi Cương chạy quá nhanh bần tăng đuổi không có kịp nó. Phi Cương, sở dĩ gọi là Phi Cương, chính là vì nó có thể phi thiên độn địa, thực lực Không ở một cấp bậc cùng với khiêu cương, người tu hành Phật môn hoặc là đạo môn cảnh giới thứ tư có lẽ có thực lực diệt sát chúng nó, nhưng mà muốn bắt được chúng nó lại muôn vàng khó khăn. Lý mộ thở dài, pháp lực tới tay rồi, cứ như vậy mà bay mất. pháp lực của các hành thi khiêu cương phụ cận đều bị cương thi dương kia hút vào, dùng cho tiếng quá. Lý mộ nếu muốn thu pháp lực chỉ có thể tiếp tục xâm nhập thôi nhưng như vậy phiêu lưu cũng sẽ tăng gấp đôi trên mặt của lý mộ hiện ra một nét suy nghĩ hắn đang do dự nguy hiểm này rốt cuộc có nên mạo hiểm hay không quyền độ nhìn hắn bỗng nhiên hỏi tiểu thi chủ muốn lấy phát của cương thi sao dùng cho bản thân tu hành có phải không lý mộ gật đầu không có phủ nhận bần tăng mấy ngày nay đã diệt không ít cương thi trái lại cũng đã thu thập không ít phát lực dũng là muốn rèn dũa thân thể Nghĩ đến tiểu thí chủ cần hơn Cho nên sẽ liên tặng cho ngươi Quyền độ từ trong lòng Lấy rầm viên ngọc thạch nói Không biết chỗ này có đủ dùng hay không Út thế thì Thật là ngại quá Lý mộ dội vàng từ trong tay quyền độ Tiếp nhận ngọc thạch Sau khi mà tra xét một phen Phát hiện pháp lực trong ngọc này Chất chứa không ít hẳn là đủ cho hắn luyện quá cảm xúc giận dữ Còn có thể còn lại không ít Trên mặt lộ ra một nụ cười nói Đủ rồi, đủ rồi, đa tạ quyền độ đại sư. Quyền độ cười nói, không có gì, bần tăng dù sao, cũng phải nhờ đến ngươi mà. Hàng trí đã về đến tổ đình của Bạch Dân Sơn, Lý Mộ từ quyền độ nơi này cũng đạt được phách lực mình cần. Sau khi mà thương lượng với Lý Thanh, nàng quyết định để Lý Mộ về quyện nhà trước, mang cái chuyện Ngô Ba trình báo lên. Dù sao, Ngô Ba trên danh nghĩa vẫn là bộ đầu quyện nhà dương khâu Hắn ở phù lục phái, bối cảnh không yếu, bất ngờ mà chết chỗ này, nhà môn chỉ sợ cũng phải cho phù lục phái một câu trả lời. Chuyện nơi này, lý mộ không có thể giúp được gì, mục đích lớn nhất của hắn đã đạt được rồi, cũng không cần thiết phải ở lại chu huyện Quyền độ chấp tay nói, bần tăng còn cần ở lại nơi đây một chút thời gian, đợi sau khi mà trở lại huyện Dương Khâu, lại đi huyện nhà để mà mời tiểu thí chủ. Sau khi cương thi trong hang động ở lòng đất bị tiêu diệt sạch sẽ, thôn Thanh Hà nên đón một đêm bình tĩnh, không có một cương thi nào đến xâm phạm. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ cáo biệt cùng Lý Thanh tuệ diễn dùng thân hành phu để mà chạy mấy canh giờ. Buổi chiều, lúc trời sắp tối, đã về đến quyện nhà. Trương quyện lệnh nghe Lý Mộ nói xong, kinh ngạc tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên, khó có thể tin nói. Cái gì? Ngươi nói? Ngô Ba đã chết sau, Lý Mộ gật gật đầu. Ngô Bộ Đầu đã chết trong tay một con phi cương, không nên chứ. Trương Quyện lệnh nhíu mày nói, Ngô Ba cái người này tuy là đáng ghét nhưng mà thực lực là có, sao có khả năng dễ dàng chết như vậy? Thật ra Lý Mộ cũng có cảm giác tương tự, tuy lãng không thích Ngô Ba nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Ngô Ba rất mạnh, gã tuy là tụ thần nhưng mà người tu hành thần thông. Ở trong tay gã cũng rất khó đạt được chỗ tốt Mặc dù là bị tầng sư huynh Từ phía sau lưng đánh lén Bóp nát trái tim vụ gã Gã cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết Đường đường đệ tử hạch tâm của phù lục phái Còn có một tổ phụ tạo quá cảnh Không biết có bao nhiêu tuyệt chiêu để mà giữ mạng Gã chết quả thật có một chút qua loa Hoặc là ngô ba miệng cọp gan thỏ thực ra là bao cỏ thôi Hoặc là phi cương kia Thực lực quá mạnh Nhưng mà vô luận thế nào Sự thật ngô ba đã chết Như thế nào cũng không có thay đổi được Trương quyện lệnh thở dài lẩm bẩm Lần này đã phiền toái rồi Chết lúc nào không chết Chết lúc này bản quyện ăn nói thế nào Với phù lục phái đấy Lý mộ hỏi Đại nhân sợ phù lục phái Làm khó quyện nha sao Sợ bản quyện từng sợ ai chứ Trương quyện lệnh hư lạnh một tiếng nói sau lưng của bản quyện là triều đình của đại chu sẽ sợ phù lục phái bọn họ sao hắn ho nhẹ một tiếng nói nhưng mà bản quyện gần đây bận rộn việc công không có rảnh dây dưa với bọn họ nếu mà người phù lục phái tới các người cứ nói ta không có mặt phù lục phái cùng triều đình đại chu tuy có rất nhiều hợp tác nhưng mà cũng không phải là thân mật kháng khích triều đình không thích phù lục phái bàn quan không chịu quản chế phù lục phái bất mãn triều đình không có phối hợp bọn họ tuyển nhận đệ tử ngoài hợp tác lại có rất nhiều hiểm khích từ quả cương thi chu quyện lần này có thể nhìn ra nếu phù lục phái toàn tâm toàn ý muốn giúp triều đình chỉ cần phái ra một vị người tu hành tạo hóa hoặc là đồng quyền, một người liền có thể giải nguy chu quyện mà không phải chỉ phái ra các đệ tử tụ thần cùng với thần thông kia dẫn đến tai họa chu quyện chậm chạp Không có thể bình đỉnh được. Lý mộ đi ra khỏi tiền nhà. Trương Sơn chờ bên ngoài. Sốt ruột không dằn nổi hỏi. Bà béo thật sự chết sao? Lý mộ gật đầu nói. Đã bị Cương Thi cắn chết. Chết hẳn hoi. Ta tự tay đốt thi thể mà. Trương Sơn mở to con mắt lẩm bẩm. Ta đã nói rồi. Ác thì có ác báo mà. Lão Dương còn không tin. Lý mộ còn có một chút vấn đề. Muốn thỉnh giáo Lão dư hỏi. Lão Dương đâu? Ta vừa rồi ở phòng trực, không có thấy lão. trường Sơn nói, lão Dương xin nghỉ rồi, buổi sáng hôm nay mới vừa đi đó. Các bạn vừa nghe xong tập 18, xuyên diệt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.